Sức lực cạn kiệt, cuối cùng song mỉ hoàn toàn bất động nằm trên giường Hoàn ái hồi lâu cậu đã sớm bị Tư Văn Đào ép khô Thầm nghĩ mình phải mau ngủ, ngủ, ngủ thôi Nhưng mà giữa lúc mơ mơ mảng mảng như thế có vẫn còn lầm mò thấy được dường như mình đã quên làm gì thì phải Trước mắt hiện lên bóng dáng một người Là dáng hình thân quen ấy Là Tư Văn Đào đang cầm mấy sự dây điện thoại Đầu ngón tay khẽ giật giật Muốn đưa tay kéo anh về để nhắc nhở anh tháo dây Nhưng một chút sức lực cũng không có tay cậu sờ nhẹ qua da của anh Tương Văn Đào cúi đầu nhìn cậu thấy cậu vẫn gắng vừa mở mắt liền lầm bầm đã biết rồi mà đúng ngày cậu mới nhắm mắt lại ngủ Tương Văn Đào giật mình thầm nghĩ hồi lâu mới cho hiểu ra biết rồi đương nhiên là biết rồi xong hỉ làm gì cũng lo trước lo sau mối quan hệ của hai người tới bây giờ cũng không hề rõ ràng cậu ấy sao lại có thể không sợ có lẽ cậu ấy đã xem xét đi xem xét lại đủ điều xong vẫn chẳng biết làm thế nào, đành đi từng bước, lửa cháy đến nơi cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn. nói như vậy, tương lai mà cậu nghĩ đến không phải không có anh, mà căn bản là cậu không thể nghĩ đến tương lai. lặng mặt nhìn gương mặt mệt mỏi của song hỉ, tương văn đào hiểu rõ khuyết điểm của người mình thích hơn bất kỳ ai, nhát gan, hay sợ sệt, không có lập trường kiên định, dù làm việc gì cũng không kiên trì tới cùng với mục tiêu của mình. tương văn đào chợt nở nụ cười nhào nhào trong mũi xong hỉ. Diệp xong hỉ không biết nên làm thế nào cho tốt phải không? Vậy thì theo tớ đi, hãy để tớ dẫn lối cho cậu. Chương 46. Trong căn bếp rộng thoáng đãng, xong hỉ đứng cạnh buôn nước đang gọt vỏ khoai tây, cành trên bếp bắt đầu sôi, mùi thơm của thịt bò cũng đang dần dần lan tỏa. Một đống rau củ xếp trên bàn bếp cũng nhiều gấp đôi so với bình thường, vô cùng dây ngon mọng nước. Có vẻ hôm nay sẽ có một bữa ăn ta trò đây Xong nghỉ hôm nay vào bếp Cậu đồng ăn cẩn thận gấp bội so với mọi khi Bởi vì bữa cơ hôm nay khoản lại không ai khác Mà chính là mẹ Tương Văn Đào Mẹ của Tương Văn Đào Nghĩ đến là sau thì không nhịn được luôn nước, nước bên đánh ức một cái Lo sợ. Nguyên nhân vì sao lại bị đẩy đến tình cảnh Phải đi gặp cha mẹ người ta thế này Thương thai cho cậu bây giờ vẫn chẳng hiểu mô tê gì hết Tối hôm qua Sau một hồi mây mơ đến tinh bì ngực tấn Tương Văn Đào liền thông báo tin này Nguyên Văn là Này, ngày mai cậu làm thêm vài món đi Mẹ tớ muốn tới thăm Tuy rằng mà anh tỏ vẻ tình bơ Cứ như thể là chật nhớ đến nên nhẹ nhàng bông cô nhắc đến vấn đề này Nhưng tin tức bất thình lình này vẫn làm cho song hủy đang buồn ngủ cũng phải tỉnh như sáo, Là bóc tình hãi Cậu, mẹ cậu Đi học ở Bắc Kinh nên tự đường ghé thăm thôi Mặc dù Tư Văn Đào cố đơn giản hóa mọi chuyện nhưng Song Hỷ vẫn ngửi được đằng sau tin tức kia một mùi đào thù mẹ Tương Vân Đào sớm không đến muộn không đến sao lại chọn đúng thời điểm này mà đến chứ sau lần bị Tương Vân Đào nghiêm phạt Song Hỷ vốn không lo nghĩ gì chỉ xuôi theo số phận thì giờ cũng có chút tự nhìn lại bản thân cậu bây giờ đã không ra cũng không muốn để tránh quan hệ với Tương Vân Đào nữa. Tuy chưa dọn ra khỏi phòng trọ kia, nhưng cậu với thưởng qua đêm ở nhà anh, cũng gần như là hai người đang sống chung với nhau rồi. Có lẽ cậu hiểu, nếu tiếp tục thế này, cái giá phải trả tất không nhỏ, cậu muốn duy trì tình trạng như bây giờ. Nhưng hiển nhiên tư vân nào không bằng lòng lần này gặp mẹ cậu ấy chắc không phải chỉ là tiện đường ghé qua như cậu ấy nói đâu, mà là xuất phát từ sự chuẩn bị kỹ càng của cậu ấy đấy chứ, trong hỉ thở dài. Phải hiểu rằng nếu đã công khai rồi thì sẽ không còn đường quay lại nữa đâu Vậy mà Tư Vân Đào vẫn cương quyết đem mối quan hệ giữa hai người thông báo cho người nhà biết Nhưng cậu lại không thể cương quyết giống như anh được Ngoài cửa sổ nắng khẽ dọi vào rồi ánh nắng song hỉ tự hỏi lần thứ 120 mấy Giập song hỉ Mày thật sự phải chuẩn bị tốt tinh thần Đi trên con đường đồng tiên liên ái này Và những người đứng ngoài cửa quan sát như chúng ta Không thể không nói quyết định của Tư Vân Đào đúng đắn Nhìn xong thì chuẩn bị bữa cơm mà vẫn còn do dự ái náy như vậy là đủ hiểu người này tính tình thui động đến mức nào là kiểu người phải có người khác thúc giục mới có thể tiến bước về phía trước. Quả thật, cậu không thể chuẩn bị tốt tinh thần để gặp mặt cha mê anh. Hơn nữa, còn có thể là cả đời này cậu cũng không thể chuẩn bị tốt cho được. về điểm này, Tư Vân đã rất hiểu. Bởi thế nên anh không cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào, dù có cho cậu thời gian cũng vô dụng mà thôi chị bằng lấy ra sắt chặt tay rối, sau đó tốc chiến tốt thắng còn hiệu quả hơn. xế chiều mẹ Tư Vân Đào hạ câu đến chơi, vừa bước vào cửa bà đã vừa thấy mùi canh gà xem chừng đã được ninh trên bếp bầy đan tiếng rất thơm. Ừ, canh nấu không tồi. Tư Vân Đào quan sát nét mặt của bà mỉm cười. Mẹ anh và anh chưa bao giờ vào bếp nhưng mẹ của anh lại hay càm ràm hai mắt bè, đồ ăn không ngon thì sẽ không ăn. Nhìn tình hình thế này có vẻ tốt đây, Tư Vân Đào hớn hở gọi, xong hỉ Xem hỉ đang nấu ăn trong bếp xuyên nữa thì cắt phải ngón tay Đến rồi, đến rồi Tình cảnh này phải nói thế nào nhỉ Con dấu xấu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng Lừa lại xem tới lúc mày còn nghĩ cách trường tránh đi chăng nữa thì cũng chỉ được chốc lát Thôi thì cứ bất chấp đến cùng đi Tâm sự đã được giải tỏa Cậu vừa run run đáp lời anh vừa hít sâu Mà những lời đã chuẩn bị lần bỏng lại một lần Đi ra để bị phỏng vấn Mà chân bước cứ nhẹ hỡi như đi trên mây thế này Bà Tương đã thay giày xong Đang đứng trong phòng khách Cảm đánh giá ngôi nhà Ừ, phòng ốp rộng rạp rất ngăn nắp Có thể nói là sạch sẽ, thoáng mát Bà hỏi Con mời người giúp việc với bao nhiêu tiền Tư văn đào cười Con đã lâu không tìm đến người giúp việc rồi Đều là song hỷ giúp thu dọn À, nếu không phải vì thế thời gian chuẩn bị Nên đành phải đối phó qua loa với bà Người kia có thể làm tốt hơn thế này Song hỷ Tư văn đào giao đón người vừa đi ra từ phòng bếp Là lại đây bà tường chậm rãi quay người lại từ mắt xem đang đánh giá người thanh niên đang đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bước tới cô song hỷ vẫn nhớ hồi mình còn là một thiếu niên đã từng gặp qua mẹ đưa văn đào hình dáng bao thế nào cô cũng không còn tới rõ chỉ ấn tượng đó là một người phụ nữ vô cùng sắc sảo nhưng không phải kiểu sắc sảo hơi tí là chống lại chữ người khác đến tận bây giờ song hỷ mới biết đó không phải là sắc sảo mà là có phong thái đã mười năm trôi qua, song phong thái cự một bà hoàng của mẹ Tô Văn Đào vẫn không thể thay đổi. Thân ra vóc dáng bà cũng rất bình thường, nhưng không hiểu sao chỉ có cảm giác như bà luôn ở trên cao. Bà sao sau Hỷ không dùng rẻ cho được? Tô Văn Đào cầm tay cậu, siết chặt, ánh mắt hai người hướng về nhau, lòng bàn tay Song Hỷ dính rất mồ hôi. Tô Văn Đào ngầm dùng lực siết lấy tay cậu, như muốn tiết thêm tương mai. Cuối cùng mới quay mặt mỉm cười, mẹ, cậu ấy là Song Hỷ, mẹ có nhớ không? Ngày trước hai người cũng tự gần nhau rồi Có sao Bà Tường thoáng nhìn qua nơi tay hai người nắm nhau Sau đó tầm mắt dừng lại trên gương mặt xong hỉ Mẹ quên rồi Ngày trước mẹ đưa con đi học nội chú Tường mà tất cả nhà cùng phòng con đi ăn cơm Tường vừa nào nhắc bà À, hình như có chuyện đó Có một cậu học sinh còn để lại cho bà ấn tượng tương đối tốt Bà chợt nhớ ra Cậu ấy không phải là... Vâng Tư Văn Đào cười, lơm mắt nhìn Song Hì một cái Hồi ấy cậu ý làm trâu lòng ngựa cho con Chắc kiếp này thiếu nợ con rồi Song Hì lờm anh Sự căng thẳng trong lòng cũng theo câu vui đùa này mà thông thả một chút Cậu vừa ngùng cười đáp lại hai câu Bởi vì cậu ít khi ra khỏi phòng bếp Nên cũng không nói lại phòng khách quá lâu Bà Tư Văn Đào vào tận bếp rồi mới quay ra Tư Văn Đào bày phần vui mừng, ba phần khoe khoang nói Mẹ, thấy cậu ấy thế nào? Bà Tương thản nhiên trả lời Còn chưa biết được, bạn học của con và bạn đời của con đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Yêu cầu đối với người sau so với người trước phải gật nghèo hơn nhiều Đầu thả, chấp nhận dễ dàng được Tư Văn đào thu lại nụ cười nhẹ nhàng nói Mẹ, là gan cậu ấy nhỏ lắm Bà Tư nghe ra ý tứ, mẹ đừng ban nạt cậu ấy của thằng con, không khỏi kẽ câu mày Anh từ nhỏ đến lớn đã là một người có chủ kiến. Về sau, khi đã trở thành lại càng không chịu đi theo con đường mà cha mẹ sắp đặt. Năm đó muốn anh học trường quân đội, anh lại cài nhờ đến đế quốc. Muốn giới thiệu cô lưu tư lệnh cho anh, anh lại bỏ bom không buồn để tâm đến. Cha mẹ trong lúc tức giận đã quát nắng. Mấy năm nay anh gần như không về thăm nhà, lâu dần. Đối với chuyện anh không thích phụ nữ, bậc làm cha là mẹ cũng phải chấp nhận. Lần này anh chủ động gọi điện, nói muốn giới thiệu với họ một người. Trong lòng bà vẫn còn chút khúc mắc, bây giờ nhìn con trai của mình trân trọng với thanh niên kia đến thế, sao có thể không hiểu vừa tối nhưng chóng được dọn ra, bỏ không khí không thể nói hòa hợp ra sao, xong cũng không đến nỗi tẻ nhắc. Bà tường cũng không câu nệ, vừa ăn vừa nói chuyện, bà vừa ăn vừa hỏi qua về gia cảnh song hỉ, song hỉ cũng hiểu câu chuyện dường như chỉ là chuyện tiếng này thực chất đều khó ẩn ý cả, bởi vậy cậu cũng cần trọng đáp lại, giờ cháu có một em gái, bây giờ đang đi tập huấn ở nước ngoài cha mẹ cháu đều về hưu rồi ạ Khi còn khỏe, cha mẹ cháu vẫn đi leo núi Thỉnh thoảng thì chơi mặt trượt An sinh xã hội Dạ, cũng gần mấy năm rồi ạ Song Hỷ vừa trả lời vừa trộm long mồ hôn Thật quá khôn khéo Phải cha người vậy nào khi gặp mặt người yêu của con mình cũng khôn khéo như vậy Có thể tưởng tượng được sau này mẹ mình cũng sẽ khách sáng nói bóng nói gió như vậy Nhưng so ra chắc Tư Văn Đào cũng chỉ phải chịu đựng ít thôi Dù sao người có điều kiện như cậu ấy đâu có nhiều Nếu người bạn đời sau này của sống khanh có điều kiện kém hơn một chút thôi Hay là sẽ khó qua được ai của mẹ lắm Do căng thẳng quá, xong hỷ gần như không muốn nổi cơm Chờ hai mẹ con bà Thương ăn xong, cậu thu dọn đồ mang vào bếp Còn hai người kia uống cha ở ngoài ban công Bà Thương chẳng dãi nói Con xin đáng với mọi người tốt hơn thế tôi Văn Đào mỉm cười Mẹ, xong hỷ như vậy là tốt lắm rồi Vậy sao? Bà dựa vào lan can. Bà Tương lắc đầu, ra cảnh bình thường, sau này không giúp gì được cho con Bản thân cậu ta bằng cấp lại không cao, cũng không học đại học Công việc kia chắc cũng do con tìm cho nó phải không? Mẹ cứ tưởng rằng dù con thích đàn ông, cũng sẽ tìm một người đàn ông vô cùng xuất chúng Không ngờ Tương Vân Đào đạm nhiên cười ưu điểm của cậu ấy không phải ở trên những phương diện này Anh nhìn về phía phòng đếp Cái ban cơ bên này có thể thấy rõ động tĩnh của người nội trong bếp Đây cũng là nguyên nhân mà họ có thể trò chuyện không kiêng dè gì Sau nghỉ đang rửa bát, hai tay dính đầy bọt xà phòng Chánh bát bám đầy dồn mỡ qua tay cọ lên sáng bóng như mới. Bà tương nhíu mày Bà không nói xong gì không tốt, chỉ là chưa đủ tốt Suy cho cùng cũng cảm thấy con mình thường đáng với người tốt hơn thế Tất nhất là người có gia thế, có tài mạng, có giáo dục Nếu người đó là phụ nữ thì lại càng tốt hơn Nói đi đó lại, cuối cùng vẫn hy vọng anh có người gia đình bình thường đó thôi Hôn nhân giống như việc chọn giày, chỉ cần vỡ chân mình những thứ khác không quan trọng Nhớ đâu sau này còn có đôi giày khác vỡ chân hơn thì sao? Không có đâu ạ, đừng Vân Đào than thở Con sống đến 30 tuổi mới gặp được một điều xong hỉ Cho nên nên định phải giữ thật chặt lấy, nên định không thể bỏ qua cho cậu Bà Tương thở dài, còn quyết tâm một chọn cậu ta Vâng, kỳ thật bà Tương cũng hiểu Con mình gọi đầy sang mặt không phải vì mới nghe ý kiến của mình Chẳng qua là giới thiệu cho bà biết mặt thông báo với bà một tiếng Dù bà có bắt bẻ thế nào cũng chẳng thay đổi được gì hết Nhưng nếu không bày tỏ quan điểm của mình Thì thật hổ hẹn cho thân phận là mẹ của bà Cuối cùng bà cũng không nhịn được chê bai Đúng là quá may mắn cho nó rồi từ vân đà im lại trong chốc lát Nở nụ cười Mẹ, tôi làm như con là bóng vật người ta chứng giành không bằng Xong thì còn không thèm bằng làm theo con cơ gì, mặt bà Tương biến sắc thấy rõ cậu ấy không phải đồng tính là bị con bé cong bà tường hão miệng không tin nổi là con của mẹ vội vội vàng vàng muốn xanh là quan hệ với cậu ấy